Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mọi suy nghĩ của Khang Mân Quân Trong nháy mắt dừng lại Anh cười lên cũng không tệ nha Tại sao lại luôn trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng Để dọa người ta như thế chứ Vui vẻ một chút thì cuộc sống mới dễ thở chứ Khang Mân Quân phát hiện ra châu lục mới Liền quên mất cảm giác lo sợ nơm nấp vừa rồi Trong mắt chỉ vội vã mướn dò xét chuyện này Là như thế này có phải không Phải cười nhiều mới vui vẻ Phạm Húc Nhật không hiểu lắm Những câu cô nói Đương nhiên rồi, chỉ cần cây nhau một chút, khuôn mặt sẽ không lạnh lùng, thì tự nhiên sẽ không dạng người, tầm tình mọi người cũng sẽ trở nên vui vẻ. Càng Mân Quân nói rõ ràng đạo lý, Phạm Hấp Nhật lại chỉ cảm thấy buồn cười. Nói đi nói lại, cô chỉ muốn anh đừng có cái nghiêm cái mặt đi dọa người sao? Thật là buồn cười, sao anh phải mất thời gian ngồi nghe cô nói nhàm chứ? Thật sự là không thể nào giải thích nổi, tại sao anh lại bị cô tác động tới tâm phiền ý lận, lúc này lại nghe cô nói rằng nói vậy. Nói một cách thẳng thừng, cô căn bản không là gì của anh. Cô có thể kết thúc lý luận của mình được rồi đó. Phạm Húc Nhật hoác mắt đứng dậy, cầm hai tờ thanh toán đi thẳng tới quầy. Cô gái này tốt hơn hết là không nên tiếp xúc nhiều, dè chương minh càng lúc càng trở nên khó hiểu. Này, làm sao anh ta lại đi rồi chứ? Mỗi lần nói đi là đi, anh ta không thể chơi cô một chút hay sao? Cô còn chưa nói hết cơ mà. Khang Mân Quân vội vã cầm túy sách đuổi theo Phạm Húc Nhật. Này, để cho em nói đã Khang Mân Quân vội vàng móc ví ra Đang định tranh trả tiền Không cần Bỏ lại tờ 100 Phạm Húc Nhật cũng không quay đầu lại cứ thế đi ra Nhận tiền trả lại từ quầy Khang Mân Quân vội vã đuổi theo người bước ra khỏi tiền Tiền của anh này cúi đầu xuống Phạm Húc Nhật thấy cô đang ngừng đầu lên Rồi sau đó là một đồng tờ lẻ Cùng 10 tờ đang nằm ở trong bàn tay trăng nõn của cô Phạm Húc Nhật không nói gì Vòng một cái qua đầu rất nhỏ của Khang Mân Quân Mà tiếp tục đi về phía trước Này, tiền của anh đó Nhắm mắt đi theo bên cạnh anh Khang Mân Quân phát hiện bước chân của anh thật dài Cô đuổi theo đến là vất vả Chân dài thì tốt sao Thật là kinh rẻ người ta mà Khang Mân Quân nhằn mũi chù môi Ở trong lòng có một chút hờn giận Một người đi đằng trước Một người theo sau Tình hình rằng có mấy phút đồng hồ Phạm húc nhật rốt cuộc cũng dừng lại Không cần phải đi theo tôi. Anh rất muốn để cô ra. Nhưng mà cô đi không được sao? Cần gì phải đi theo anh chứ? Phạm Húc Nhật bất đắc dĩ thở dài. Cứ làm như là tôi thích đi theo anh lắm vậy. Tiền của anh đây, mau cầm đi. Khang Mân Quân cầm tay anh rồi nhét tiền vào. Cái này anh thật sự là kỳ quái mà. Một giây trước còn nói tử tế. Một giây sau đã quay hoắt đầu. Thật là không biết đã làm gì đắc tội anh. Khang Mân Quân bực mình phùi phùi môi dưới. Nhịn không được mà lầm lầm linh tinh. Càng Mần chỉ là thì thầm án trách Nhưng ngược lại Phạm Húc Nhật lại rất thính tai Thì ra cô cảm thấy lúc trước bọn họ tán ngẫu rất là khoái trá ơ Không phải vậy chứ Anh chỉ cảm thấy là bị cô làm phiền cho đến chết đi Nếu nhanh có chịu gì thì cũng phải nói ra chứ Nửa câu cô không nói Đứng dậy là bỏ đi Thì có quỷ mới biết người kia sai cái gì Bình thường cô cũng không nói nhiều như vậy Nhưng mà lúc này tại sao lại muốn về bình anh Sai cái gì ơ Thật ra anh cũng muốn biết mình sai ở đâu, nhưng dĩ nhiên đáp án là không có. Phạm Húc Nhật tờ dài thường thượt, chỉ muốn kết thúc khúc nhạc ngoài ý muốn này. Cô nói xong chưa? Nếu nói hết rồi thì tôi phải đi. Nói xong Phạm Húc Nhật một lần nữa quay đi, bước chân nhanh hơn, trong nháy mắt đã biến khỏi cao mân quân. Nhìn cái bộ dáng chầm chầm của anh chuẩn bị ngừng đầu bước đi, thì cao mân quân tức đến hộp máu. Thái độ kia của anh lại như thế nào hả? Cô rất thích nói chuyện với anh từ lúc nào chứ? Anh cứ chờ xem, từ nay về sau cô sẽ chẳng thèm để ý tới cái mặt tối như băng của anh nữa. Rõ ràng quyết định cách ly cô một chút, rõ ràng quyết định không quá gần cô nữa. Nhưng tại sao ông trời lại không cho hắn được toại nguyện? Khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày Chủ nhật, tại sao anh phải ép mình phải đi cùng cô, hơn nữa còn phải làm tài xế riêng cho cô? Ngồi trong xe sang trọng công một tiếng động, Khang Mân Quân cảm thấy buồn muốn chết. Không được, nếu như không nói gì thì chắc chắn cô sẽ chết mất. Em nói rồi, em tự đi được. Không hiểu sao, nhầm mẫn cứ muốn anh phải đến đón. Tự nhiên phải giải thích cho việc đi nhờ, khẳng mẫn quân phải mắc hết tội danh đổ lên đầu cô bạn thân. Phạm ốc nhật liếc sang cô đang nói làn nhằm, không có ý định mở miệng mà chỉ nhìn chăm chăm trên đường đi. Anh tự nói với lòng mình rằng hãy coi cô như là không tồn tại. Không tử đã có câu, không nhìn không nghe không nói. Tóm lại anh cứ mặc kệ cô là được. Thật là kỳ cục mà. Không phải là đi trang mặt về, tự nhiên lại muốn gọi mình đến làm gì chứ? Cái còn bé còn biết suy nghĩ này, người ta đi làm cũng rất là vất vả lắm chứ. Thôi được rồi, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net